tầm bảo toàn thế giới ba trăm ba mươi một chương ba n g h n hai trăm bốn mươi nước pháp kẻ thù nháy mắt công phu diệp thiên đã đi tới mảnh kia lòe ra điểm điểm kim quang đáy biển theo hắn tới gần mảnh kia đáy biển mọi người mới vừa tải trực tiếp trên tấm hình nhìn rõ ràng những cái kia lòe ra kim quang đến từ chôn giấu tại cát sỏi dưới một chút vật phẩm kim loại không cần hỏi những cái kia vật phẩm kim loại tám chín phần mười là dùng hoàng kim chế tạo thành, chí ít cũng là đồng mạ vàng v â n v. â n bọn chúng thành đống chôn giấu ở mảnh này thêm lục địa cát sỏi bên dưới, trồng chất tại phía trên nhất một chút vật phẩm kim loại, từ cát sỏi bên trong bạo lộ ra một bộ phận, theo đèn pha ánh đèn chiếu xả đến nơi đây, bọn chúng mới thả bắn ra điểm điểm kim quang, thấy cảnh này hình ảnh, tại bảy t ò a cỡ nhỏ tàu ngầm khoang hành khách bên trong, tại dũng g i ả không sợ hào trong khoang thuyền, cùng với vô số phòng trực tiếp trước, không hẹn mà cùng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. khoang n g cái này tựa như là một t ò a nho nhỏ núi vàng, tại những cái kia cát s ỏ i phía dưới, tựa hồ t r ô n giấu rất nhiều hoàng kim chế phẩm, đây là cỡ nào to lớn một bút tài phú a, nhìn ra được, chỗ này không biết tên hải tặc bảo tàng, so với tất cả mọi người tưởng tượng đều càng thêm kinh người, nó có lẽ là lớn nhất từ trước tới nay, kinh người nhất hải tặc bảo tàng một trong, tại cảnh giới khu bên ngoài những thuyền kia bên trên, cùng với bò neo tại vùng biển quốc tế thủy vực trên đồi thuyền, rất nhiều g i a họa đều ven d é p hai mắt đỏ rực, đều nhanh ra bên ngoài phốn huyết, bọn hắn lúc này, đều hận không thể lấy diệp thiên mà thay vào, đem chỗ này kinh người hải tặc bảo tàng chiếm làm của riêng, bỏ vào trong túi. nhưng vào lúc này, diệp thiên đột nhiên đưa tay phải ra, đem t r ô n giấu tại cát sỏi phía dưới một kiện hoàng kim chế phẩm từ hạt cát bên trong rút ra. sau một khắc, một c á c h tạo hình phi thường mới mẻ lại tinh mỹ hoàng kim mâm đ ư n g trái cây, liền xuất hiện tại trực tiếp trên tấm hình, xuất hiện tại đại gia trước mắt, đây là một cái ba dô cu phong cách hoàng kim mâm đựng trái cây, tạo hình nhìn xem giống như là một đoá nở rộ hoa hồng, phía dưới có một cái cái bệ, tại cái này hoàng kim mâm đựng trái cây bên trong, tạm khắc lấy rất nhiều tinh mỹ mà phức tạp hoa văn cùng đ ồ án, vùng ven bộ phận khắc lấy mấy cái tiểu thiên sứ pho tượng, ngoài ra, cái này hoàng kim mâm đựng trái cây bên trên còn khảm nạm lấy rất nhiều hồng lam bảo thạch chỉ bất quá những này bảo thạch đều đã mất đi sáng bóng nhìn qua sấm màu diệp thiên có chút hăng hái kiểm tra một hồi cái này hoàng kim mâm đựng trái cây chính diện đồ án cùng hình dáng trang sức tiếp lấy đem hắn lật qua bắt đầu xem xét dưới đáy hình dáng trang sức cùng đồ án theo động tác của hắn khắc vào mâm đ ư ờ n g trái cây bên ngoài một chút tinh mỹ đồ án, cùng với khắc vào mâm đ ư ờ n g trái cây dưới đáy hoa diên v ĩ huy chương, lập tức xuất hiện tại trước mắt mọi người. nhìn thấy c á c h này chút, rất nhiều người trong nháy mắt hiểu rõ. c á c h này hiển nhiên là một c á c h đến từ nước pháp bao bôn vương triều vương triều hoàng kim chế phẩm, đến mức là nước pháp b ả n thổ sinh sản, vẫn là ở thực dân địa chế tạo, tạm thời không được biết. nhưng là, có một chút là có thể khẳng định, liền c á c h này hoàng kim mâm đựng trái cây tinh mỹ trình độ mà nói, nó nhất định là một kiện có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật, cũng có nhất định văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu. trên thực tế, v ẹ n v ẹ n chế tạo c á c h này mâm đựng trái cây sử dụng hoàng kim cùng hồng lam bảo thạch, bản thân liền có giá trị không nhỏ, Diệp thiên một bên có chút hăng hái thưởng thức c á c h này đến từ mấy trăm năm trước hoàng kim mâm đường trái cây. một bên thông qua dưới nước bộ đàm nói, các tiên sinh, đây là một c á c h đến từ nước pháp b a bôn vương triều vương triều. bao ô cu phong cách hoàng kim mâm đường trái cây. từ hắn chế tác tinh tế trình độ đến xem. hẳn là xuất từ nước pháp b ả n thổ, mà không phải thực dân địa. khắc vào mâm đựng trái cây dưới đáy cái này hoa diên vĩ huy chương liền có thể nói rõ vấn đề đây là nước pháp bao bôn vương triều vương triều vương thất tiêu chí theo ta phán đoán nó hẳn là chế tác tại thế kỷ một ư ơ i bảy thập niên chín mươi từ điểm đó đến suy đoán cơ b ả n có thể khẳng định lúc trước vận chuyển cái này hoàng kim mâm đựng trái cây thuyền là từ nước pháp lái về phía hắn tại hải ngoại thực dân địa Ai biết lại bị lắc ba cho cướp sạch. một điểm này cũng không kỳ quái. s u ố t thân nước anh queo, cùng từng tải võ trang thuyền dân bắt đầu làm việc làm qua lắc ba. thích nhất ăn cướp, chỉ sợ sẽ là đến từ nước pháp đủ loại thuyền. cái kia chiếc có được năm mươi hai cửa hàm pháo kỳ hàm. hoàng gia hạnh vận hào, chính là từ người nước pháp trong tay cướp tới chiến hàm cải tạo mà thành. Hắn cả đời cướp không biết bao nhiêu nước pháp thuyền. Vi ẩn tàng bảo tàng. Lắc ba đem bao quát cái này hoàng kim mâm đựng trái cây ở bên trong số lớn bảo tàng giấu ở khoảng cách nước pháp không xa ma r i ú p hải vực. Cuối cùng lại vô cớ làm lời chúc ta. Lời còn chưa dứt. đại gia đã nở nụ cười. đương nhiên, lời nói này chỉ có liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên mới có thể nghe được. những cái kia đang xem trận này tầm bảo trực tiếp người liền cái gì cũng nghe không được chỉ có thể thả sức tưởng tượng suy đoán lung tung trong tiếng cười diệp thiên cái này chuẩn bị đem cái này hoàng kim mâm đựng trái cây đặt ở trên thềm lục địa tiếp tục tiến hành thăm dò nhưng vào lúc này ra ra đột nhiên tò mò hỏi sơ ti vân cái này đến từ nước pháp bao bôn vương triều vương thất ba xô cu phong cách hoàng kim mâm đựng trái cây chế tạo như thế tinh mỹ hơn nữa khảm nạm nhiều như vậy hồng lam bảo thạch nhất định có giá trị không nhỏ a ngươi có thể hay không cho cái chuẩn xác đánh giá giá trị nghe nói như thế diệp thiên lại nhìn một chút cái này hoàng kim mâm đựng trái cây sau đó khẽ cười nói ngươi nói không sai ra ra cái này ba dô cu phong cách hoàng kim mâm đựng trái cây đích xác có giá trị không nhỏ vẹn vẹn hoàng kim cùng bảo thạch bản thân giá trị đã không thấp lại thêm tinh mỹ kỹ thuật điêu khắc cùng chế tác công nghệ cùng với suất từ nước pháp vương thất lai lịch đều sẽ tăng lên giá trị của nó ta vì hắn đánh giá giá trị khoảng hai trăm l i n đô la mỹ lời còn chưa dứt trong tai nghe liền truyền đến một mảnh hưng phấn không thôi tiếng hoan hô. diệp thiên thì cười cười. tiện tay liền đem cái kia có giá trị không nhỏ hoàng kim mâm đựng trái cây đặt ở trên thềm lục địa. tựa như thả một kiện không có ý nghĩa đồ vật đồng d ạ n g nhìn xem hắn động tác này. tất cả mọi người cảm thấy một trận đau lòng. cũng có chút không cam lòng. nếu như đổi lại là chính mình. c á c h nào cam lòng đem cái này hoàng kim mâm đựng trái cây ném ở đáy biển a đã sớm nhét vào trong túi coi như tạm thời không tiện mang ở trên người cũng sẽ không thô lỗ như vậy chính lúc đại gia tức giận bất bình thời điểm d i ệ p thiên lại từ mảnh kia cát sỏi bên trong đào ra một kiện đồ vật thường thức đứng lên đây là một cái kim sai ngân hoa bình phía trên hoàng kim vẫn như cố bắn ra ấm ánh kim sắc quang mang Bạc trắng cũng đã biến thành màu đen, đã sớm bởi vì oxy hóa mà mất đi sáng bóng. tại cái này kim sai ngân bình hoa bên trên, đồng d ạ n g khảm nạm lấy một c h ú t hồng lam bảo thạch, chỉ bất quá số lượng tương đối ít. cùng lúc trước cái hoàng kim mâm đựng trái cây đồng d ạ n g cái này kim sai ngân hoa bình chế tác cũng rất tinh mỹ, phía trên tạm khắc lấy rất thật đẹp lệ hoa văn cùng đồ án, trong đó bắt mắt nhất là một b ư ớ c vê n ư ớ c đi tắm đồ, nhân vật tạo hình cùng đường nét đều phi thường ưu mỹ, làm cho người miên man bất định. khác biệt là, cái này kim sai ngân hoa bình nghệ thuật phong cách là chủ nghĩa cổ điển, mà không phải vừa rồi nhìn thấy lút bút cách phong cách. diệp thiên thưởng thức một chút cái này bình hoa vẻ ngoài, sau đó đem hắn lật qua, nhìn về hướng cái này bình hoa đáy chân, sau một khắc một cái hoa diên v ĩ huy chương liền xuất hiện trước mắt hắn, cũng xuất hiện trực tiếp trên tấm hình. nhìn thấy cái này quen thuộc nước pháp vương thất huy chương, hắn không khỏi nở nô cười. các tiên sinh xem r a lắc ba nhất định cùng người nước pháp có thâm cừu đại hận, đụng tới nước pháp thuyền liền cướp, cho nên mới cướp nhiều như vậy đến từ nước pháp bao bôn vương triều vương thất vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Phá phá phá. trong tai nghe truyền đến một mảnh tiếng cười tất cả mọi người nở nồ cười mà bỏ neo tại vùng biển quốc tế thủy vực chiếc kia nước pháp khoa khảo thuyền bên trong cùng với cái khác mấy chiếc đến từ nước pháp thuyền bên trong rất nhiều người nước pháp trong mắt đều đã đỏ không hề nghi ngờ t r ô n giấu những vàng bạc này tài bảo cùng đồ cổ văn vật cái kia nổi danh hải tặc nhất định cướp sạch không ít nước pháp thuyền cho nên mới có nhiều như vậy đến từ nước pháp bảo bối. phúc, chỗ này kinh người hải tặc bảo tàng nên thuộc về chúng ta người nước pháp, mà không phải s ở ti vân cái kia tham lam khốn nạn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem những này bảo bối làm qua tới. ngay tại những này người nước pháp mơ mộng hão huyền thời điểm, diệp thiên cũng đã thả xuống cái kia kim sai ngân hoa bình, đưa tay vươn hướng một kiện khác chôn ở cát sỏi phía dưới bảo bối,